Y sai tên Trương Khang Niên, đội trưởng thị vệ đi lấy về một ít mông hãng dược và gọi ngự thiện phòng bày hai bàn tiệc trước phòng giam mời đội thị vệ uống rượu. Họ đang nhậu, bốn tên thái giám do đỗng kim khôi dẫn đầu đến báo Quế Công Công, đến cung từ Ninh gặp Thái Hậu có việc cấp. Viết tiểu bảo ép bốn tên uống một hai ly giao hữu. Không lâu sau, cả bọn thị vệ và thái giám thấm thuốc mê ngã lăng chiên. Tiểu bảo rút chủy thủ giết cả bốn tên thái giám. Sắc qua nhị phấn, quỷ sắc luôn, xong y cắt dây trói cho bà thích khách, thay quần áo, dắt họ đến ngự thiền phòng, giao cho tiền lão bản, đưa cho họ ra khỏi cung, tất cả các việc ấy, vì tiểu bảo làm theo ý chỉ của hoàng thượng để tra xét kẻ đứng đầu sai sự bọn thích khách, vì vậy y ra khỏi cung thuận chân đi đến giải thiên kiều, xong chơi một bữa rồi sẽ về báo cáo sau. Viết tiểu bảo dạo bước trên phố, gặp từ Thiên Xuyên, lão báo tin với Vi Hương Chủ việc Trần Cận Nam vừa đến Bắc Kinh để giải quyết vụ đồng trạm giữa Thanh Mộc Đường với Mộc Vương Phủ, gây ra cái chết của Bạch Hàng Tùng. Cuộc họp với nhóm thì thầy trò và thuộc hạ của Mộc Kiến Thanh vào ý kiến họ làm lễ cảm tạ Vi Hương Chủ đã nghĩa hiệp, cứu tính mạng cho ba người Ngô Lập Thân, Ngao Bưu và Lưu Nhất Chu. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây có hai người vừa kíchưỡng lần thứ hai chợt trên mái nhà có tiếng cười rộ nói còn nếu ta gi được vô tâm Quế thì sao mọi người trong sẵn cùng quát lớn người nào người có thiên địa hội canh gác trên nó nhà sấn tới cái đó chat một tiếng Một người từ đốc nhà nhảy xuống thiên tỉnh Cửa lùa trên sảnh không có gió mà tự mở ra Một bóng áo xanh vô cùng mau lẻ tiến vào Quang an cơ từ thiên xuyên phía đông Liễu đại hồng ngô lập thân phía tây Đồng thời dung tay chặn y lại Người kia khẽ con người một cái Giọt qua đầu bốn người Đã đứng cạnh Trần cần nam và một kiếm thanh Quang từ liễu ngô Bốn người hợp lực Rõ ràng vẫn không cản được người kia Người kia chân về chạm đất Bốn người đã dung tay chụp vào y. quan An Cơ chụp vào vai phải y. Từ Thiên Xuyên chụp vào hông phải y. Liễu Đại Hồng chụp vào vai trái y. Ngô Lập Thân thì hai tay cùng dung ra chụp vào hông y. Bốn người đều dùng thủ pháp cầm nã thượng thừa. Người kia lại không chống cự, cười nói. Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ đối xử với bạn tốt thế này à. Mọi người thấy người này mặc một chiếc trường bào giải xanh. Khoảng 23-24 tuổi, thân hình cao gầy, nhìn dáng vẻ thì là một thư sinh văn nhược. Trần Cận Nam ôm quyền nói, Tôn tính đại danh của Túc Hạ là gì? Là bạn tốt à? Không phải là bạn tốt, đã không tới đây. Đột nhiên thân hình co lại một cái, tự hồ biến thành một khối thịt tròn. Bọn bốn người quan an cơ trên tay đột nhiên nhẹ bỗng đều nắm vào chỗ trống, trông tiếng soàn soạt. Một khối trò màu xanh giọt lên không. Trần Cận Nam buông tiếng cười dài, tay phải dung mau ra. Thư sinh kia thoát khỏi bốn người, đột nhiên cảm thấy gót chân trái bị dướng lại như bị kiềm sắt siết chặt. Chân phải y phóng mau ra, đá vào giữa mặt Trần Cận Nam. Một cước này kinh lực rất mạnh. Trần Cận Nam tiện tay, nhắc cái bàn trà bên cạnh lên đỡ. Chát một tiếng, cái bàn trà bằng gỗ hồng mộc lập tức dở nát từng cận nàng, tay phải đẩy ra, quật thư sinh kia xuống đất. Thư sinh kia lưng vừa chạm đất, thân hình lại như lướt trên mặt nước, trượt trên nền gạch xanh da pha xa trượng, ưỡn lưng một cái, đứng lên dựa vào tường. Quang An Cơ, Từ Thiên Xuyên, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân trong tay đều nắm một mảnh xanh, chính là xé từ trường bào trên người thư sinh kia. Nãy giờ như thỏ lên cắt xuống, mau lẹ phi thường Sáu người ra tay gọn gàng mau lẹ Người ngoài đều không nhìn thấy rõ Nhìn không được đều bật tiếng khen ngợi Trong đó tiếng khen gian dội nhất Chính là của thiết bối thương Long Liễu Đại Hồng Ngô Lập Thân liên tiếp lắc đầu Trên mặt đầy dẻ vừa xấu hổ vừa khâm phục Trần Cận Nam mỉm cười nói Nếu các hạ là bạn tốt Sao không ngồi xuống uống trà Giống là muốn quấy rầy một chén trà Rồi khoan thai bước tới Vái vái mọi người xung quanh ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng. Nếu mà người không chính mắt nhìn thấy y bộc lộ thân thủ thì quả đắc khó tin rằng một thư sinh nho nhã như thế lại mang một thân võ công thượng thừa. Trần Cận Nam cười nói: "Các hạ cần gì quá khiêm tốn, mời ngồi lên trên." "Không dám, không dám, tại hạ được ngồi cùng với các vị anh hùng đã là điều may mắn lớn nhất trong đời, làm sao dám lên trên?" Trần Tống đại chủ mới rồi mới hỏi tên ta. Còn chưa kịp táp, thật là thất kính. Tại hạ họ Lý, thảo tự là Tây Hoa. Bọn Trần Cận Nam, Liễu Đại Hồng nghe y nói tên họ đều nghĩ. Trong giỏ lâm chưa nghe người nào tên Lý Tây qua Đây có quá nữa là tên giả. Nhưng trong bọn anh hùng thiếu niên cũng chưa nghe có nhân vật nào gió không cao cường thế này. Tại hạ cô lậu quá dăng. Trên giang hồ nấy sinh một vị anh hùng như các hạ mà vẫn không biết, thật là xấu hổ. Người ta nói Trần Tổng Đà chủ đối xử với người rất thành thật, quả nhiên danh bất hư truyền. Người nghe tiểu danh xong, nếu lại nói câu ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu thì trong lòng Tại hạ không khỏi coi thường với ba phần. Tại hạ vừa ra khỏi liệu tranh, không có chút tiếng tâm gì trên giang hồ, ngay cả ta cũng không ngưỡng mộ đã lâu chính ta, huống hộ các ngươi. <cười> Sau buổi gặp gỡ hôm nay, đại danh của Lý Huynh chấn động giang hồ. Từ nay trở đi bất kể ai gặp mặt Lý Huynh cũng đều phải nói câu ngửng mộ đã lâu, ngửng mộ đã lâu. Câu này là hết lời khen ngợi, xong mọi người đều thấy rất đúng. Bốn đại cao thủ trong thiên địa hội và một dương phủ rõ ràng không cản được y, không giữ được y. Trần Cận Nam qua chiêu hai lần với y, cũng chẳng qua chỉ chiến được chút thượng phong. Thân thủ như thế, không đầy dạy hôm, sẽ tự nhiên lừng lẫy trên giang hồ. Lý Tây qua xua tay nói. Không phải vậy, mới rồi tại Hạ sử dụng chẳng qua chỉ là công phu tiểu xảo. Không khỏi có chỗ bạc môn tả đạo. Vì lão gia này là ra chiêu dân trung hiện trảo, suýt nửa bẻ gãy tay trái ta. Vì bằng hữu cầm đầy râu, hay lắc đầu này nắm vào hông ta. Chắc là chiêu bác thố thủ, khiến ta không cũng dở mặt cười cũng dở. Vì lão công công râu bạc này dùng chiêu bạch viên thủ đạo, đúng là nắm vào thịt ta như nắm quả đào rất chặt, không sao chảy vụ được. Vì băng hữu râu dài này thì là một chiêu, chiêu số xảo Diệu có phải là thành hoàng phản tiểu quỷ không? Quan An Cơ ngón tay cái bên trái lên, thừa nhận là y nói không sai, thật ra điều ấy vốn có tính là tiểu quỷ phản thành hoàng. Y nói ngược lại để tỏ ý tự khiêm. Bốn người bọn Quan An Cơ đồng thời xuất thủ, nắm vào người y, lại bị y giằng ra nhảy lên. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà y đã nhận ra được chiêu số của từng người không hề sai chạy. Chỉ phần kiến thức ấy cũng đã tự hồ còn cao cường hơn cả võ công." Liễu Đại Hồng nói, "Lý huynh, thân thủ ngươi cao cường nhãn quan lại càng cao cường hơn. Lão quá khen rồi." Mới rồi bốn vị sử dụng ừ. trên người tại hạ, bất kể là chiêu nào cũng đều có thể lấy mạng người ta, nhưng bốn vị điểm tới lại không hề làm tại hạ bị thương. Bốn vị tiền bối thủ hạ luôn tình, tại hạ vô cùng cảm kích." Bọn Liễu Đại Hồng trong lòng vui mừng, bốn chiêu dân trung hiện trảo, bắt bố thủ Bạch Duyên thủ đào, tiểu quỷ phản thành hoàng, chiêu nào cũng có thể biến thành sát thủ cực kỳ lợi hại. Chỉ cần tăng thêm một phần kinh lực là được. Lý Tây qua nêu ra điểm ấy, lại càng làm bốn người có thể diện hơn. Trần Cận Nam nói, Lý Huynh Quang Lâm, không biết có gì chạy bảo. Ở đây phải xin lỗi trước, tại hạ trước này rất kính ngưỡng Trần Tổng Đại Chủ. Lần này tình cờ biết được Trần Tổng Đại Chủ tới Bắc Kinh. Nói thế nào cũng phải tới chiêm ngưỡng phong thái. Chỉ là không có người dẫn kiến chỉ đánh mạo muội làm khách không mời. Ở trên lốc nhà gay trò các vị trò chuyện, Tại hạ hân thành gian tạc hô Tam Quế Thấu Sương, hận là không được bâm dẫm y làm trăm ngàn mảnh. Nhịn không được có lệ nói mấy câu xin các vị tha tội cho. Nói xong đứng lên, khom người lặng lẽ. Mọi người cùng đứng lên đáp lễ. Mấy người đứng đầu Thiên Địa hội và Mộc Dương phủ thông báo tên họ. Di Tiểu Bảo tuy là người đứng đầu của Thiên Địa hội, lúc ấy ở Bắc Kinh thì thứ bậc chỉ sao Trần Cận Nam. Nhưng thấy Lý Tây Hòa ánh mắt Thủy chung vẫn không nhìn tới mặt mình, nên cũng không lên tiếng. Mộc Kiếm thành nói. Các hạ đã là kẻ thù của cô ta, thì chúng ta địch khái đồng cường, cũng là đồng đạo, không ngại gì kết minh liên chủ, cùng tính cách trường diệt gã đại Hán Giang ấy. Đúng vậy, đúng vậy, mới rồi tiểu cục gia kích trưởng lập thể với trực tổng đại chủ lại bị tại hạ mạo mũi cắt ngang. Hai vị kích trưởng lần thứ ba xong, tại hạ cũng tới kích trưởng ba cái được không? Các hạ nói nếu các hạ giết được Ngô Tâm Quế, thì quân hao tốt thiết địa hội và bọc dương phủ đều phải nghe lệnh các hạ phải không? Chuyện đó thì ngàn dạng lần không dám. Tại hạ là tiểu tử hậu sinh, nếu được truy tùy các vị anh hùng thì đã thỏa nguyện, làm sao dám nói tới chuyện ra lệnh cho quân hùng? Vậy theo các hạ, các vị tiên đế lông vũ, dính lịch thì ai mới là chính thống của nhà đại minh? Năm xưa Liễu Đại Hồng theo dĩnh lịch hoàng đế và một thiên ba đánh quân thanh ở vùng Tây Nam từ đất điền qua diến điện trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm. Kết quả dĩnh lịch hoàng đế bị Ngô Tâm Quế hại chết. Y đã lập lời thề muốn tôn phù hậu vệ của dĩnh lịch lên ngôi hoàng đế. Trần Cận Nam nghĩ tới việc chu toàn đại thể không muốn gì thế mà sinh sự tranh chấp. Nhưng chị lão anh hùng nhiệt quyết đầy lòng này vẫn chăm chăm không quên chuyện ấy, Lý Tây Hòa nói. Tại hạ có một câu khó nghe, xin các vị đừng trách." Liễu Đại Hồng hơi biến sắc, hỏi ngay: "Các hạ là bộ thuộc cũ của Lỗ Dương à? Năm xưa sau khi hoàng đế sủng Trinh nhà Minh chết, các nơi tự lập vua để chống Mãn Thanh, đầu tiên có Phúc Dương, sau đó có Đường Dương, Lỗ Dương và Quế Dương." Liễu Đại Hồng vừa nói câu ấy ra, lập tức đã biết là sai, nhìn thấy Lý Tây Qua bấy nhiêu tuổi Biết đâu còn sinh ra sau khi quân thành vào cửa quan Quyết không thể là bộ thuộc cũ của Lỗ Dương, lại hỏi. Tiên nhân của các hạ là bộ thuộc cũ của Lỗ Dương à? Lý Tây qua không trả lời câu hỏi của y, nói. Từng lại đánh đuổi người Thác Đác rồi. Con cháu của Sục Trinh Phúc Dương, Đường Dương, Lỗ Dương, Quế Dương, ai cũng có thể làm hoạt đế. Thật ra chỉ cần là người Hán, thì ai mà không làm được hoàng đế. một tiểu công gia, liệu đảo gia, há lại không được sao? Trịnh Dương Gia Đài Loan, Trần tổng Đại Chủ cũng không có gì không được. Thái tổ hoàng đế nhà Đại Minh đánh đuổi hoàng đế Mông Cổ. Hoàn toàn không mời con cháu nhà Triệu Tống làm hoàng đế mà tự mình lên ngôi. Nhưng ai cũng vui lòng khâm phục. Mọi người nghe câu ấy của y, không ai không biến sắc. Liễu Đại Hồng đập bàn trà một cái, cao giọng nói. Mấy cầu ấy có người quả thật rất đại nghịch bất đạo. Chúng ta đều là di dân nhà Đại Minh. Cô thần nghiêc tứ, chỉ mong khôi phục nhà Minh, hả lại mang giả tâm như vậy? Lý Tây Hoa hoàn toàn không nổi giận, chỉ mỉm cười nói. Liệu đạo gia, dạng bối có một việc không rõ xin thỉnh giáo người. Đây là chuyện vừa mới xảy ra. Cuối thời Đại Tống, người Thác Đác mong cổ chiếm gian sơn cẩm tú của chúng ta. Vua Hồng Vũ nhà Đại Minh, giấy quân ở Phượng Dương đánh đuổi người Thác Đác. Ai sao không lập con cháu họ Triệu lập hoàng đế? Khi số của con cháu hội Triệu đã hết, giang sơn này là thái tổ hoàng đế chinh chiến mà lấy được, tự nhiên không để hai tay bưng lên giao cho họ Triệu. Uống chỉ con cháu hội Triệu không có một tất công lao nào trong việc đánh đuổi người Thát Đát, cho dù thái tổ hoàng đế chịu nhường thì bá tính trong thiên hạ và tướng sĩ cũng đều không phục. Vậy thì đúng rồi, tương lai con cháu họ Chu có công hay không thì bây giờ chẳng ai biết được. Nếu có công lớn thì mọi người suy tôn, người khác quyết không sao cướp được của hoàng đế. Nếu không có một tất công lao nào Thì cho dù lên ngô hoàng đế Chỉ sợ cũng ngồi không yên Liệu lão gia Đại nghiệp phản thanh muôn đầu ngàn mối Có việc phải gấp Có việc nên chậm Giết ngô Tâm Quế là việc gấp Lập hoàng đế mới là việc chậm Liệu đại hồng há miệng đớ lưỡi Không trả lời được Lẩm bẩm Cái gì mà gấp chứ nên chậm Ta thấy tất cả đều gấp Chỉ hận không thể làm xong tất cả một lúc Giết ngô Tâm Quế là việc phải gấp Vì ngô Tạc đã lớn tuổi Nếu không giết sớm, để y yên lành chết đi, hả không trở thành mối hận chung thân của các bậc nhân nhân nghĩa sĩ trong thiên hạ sao? Còn với việc tôn lập tân quân, đó là chuyện sau khi đánh đuổi được quân Thác đát Chúng ta chỉ lo không đánh đuổi được quân Thác đát chứ tôn lập một vị minh quân có đạo, thì thế nào cũng tìm được thôi. Trần Cận Nam nghe y hiên ngang nói tới đó, có tình có lý, vô cùng không phục nói. Lời Lý Quynh có lý, nhưng không biết làm sao để tru diệt cả gian tạc ngô tam quế, Còn xin được nghe lời cao luận của Lý Quynh, không dám, giảng bối đang muốn lãnh giáo các vị anh hùng. Trần Tổng Đại Chủ, có cao kiến gì? Theo Tài Hạ thấy, ngô tạc tội nghiệp rất lớn, nếu chỉ giết một mình y thì muôn ngàn lần không bù được tội. Thế nào cũng phải làm cho y thân mại danh liệt, già trẻ cả nhà chết sạch không còn một cổng cỏ. Ngay cả bọn binh tướng bộ thuộc giúp y làm bậy, gây ác, cũng phải một mẻ lưới quét sạch mới tiêu tan được mối hận của hàng ngàn hạng dạng người Hán chúng ta. Đúng lắm, đúng lắm. Lợi Trần Tống đại Chú có thể nói là rất hợp ý ta. Lão đệ, ta nghe cầu ấy của người trong lòng ngứa ngấy. Người có dịu kế gì, có thể giết sạch cả nhà vô tạc, không còn một con gà con chó không? Y tay, nắm cánh tay Trần Cận Nam, không ngừng lắc lắc nói. Nói mau đi, nói mau đi. Đây là điều mọi người mong mỏi thôi. Chứ Hạ làm sao có kế sách gì để có thể đối phó với Ngô Tâm Quế như thế được? Liễu Đại Hồng ủa một tiếng. Buông tay Trần Cận Nam ra, dễ thất vọng hiện rõ trên mặt. Trần Cận Nam xòe tay ra, nói với Mộc Kiếm Thanh. Tiểu công gia, chúng ta kích trưởng còn chưa xong. Đúng vậy. Rồi xòe tay ra nhẹ nhẹ, đập vào tay y hai cái. Trần Cận Nam quay đầu, nói với Lý Tây Hoa. Lý Quỳnh, chúng ta cũng kích ba trưởng được không? Nói xong xòe bàn tay ra. Lý Tây qua đứng lên, cung kính nói. Nếu Trần Tống đại chủ tru diệt được Ngô Tập, thì Lý Mộ tự nhiên cung kính tuân lệnh Thiên Địa hội, không dám trái lời. Nếu Lý Mộ may mắn có thể giết được thằng giặc tội ác ngập đổ ấy, thì chỉ cần Trần Tống đại chủ nể mặt kết nghĩa anh em với Lý Mộ, cho tại hạ tôn người làm anh, ngoài chuông ấy ra, không dám mong gì hơn. Lý Hiền Đệ, đề cao ta quá. Được. Đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. bảo bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của quần hùng, nhịn không được thấy mạch máu căng lên, chỉ hận mình không lập tức lớn ngay lên, võ công lập tức cao cường lên, cũng được như lý tay qua, bộc lộ bản lĩnh trước mặt các vị anh hùng. Nghe sư phụ nói câu, đại trưởng phu nhấc ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, không được lẩm bẩm. Ngựa khó đuổi, ngựa tứ khó đuổi, ngựa tứ là con ngựa gì nhỉ, chạy mau tới mức nào? Cần Cận Nam sai thuộc hạ bảy cùng quân hùng ăn uống Trong tiệc, Lý Tây Hoa trò chuyện hùng hồn, kiến dăng rộng rãi, nhưng Thủy chung vẫn không để lộ môn phái gia số, lai lịch phúc thân của mình. Lý Lực Thế và Tô Cương giới thiệu quần hào chí Y. Lý Tây Hoa thấy Di Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi mà đã là hương chủ của Thanh Mộc Đường Thiên Địa Hội, không kiềm được ngạc nhiên. Đến khi biết Y là đệ tử của Trần Trận Nam, bèn nghĩ thầm, té ra là thế. Y uống vài chén rượu rồi đứng lên cáo từ trước. Trần Cận Nam đưa y ra cửa, hạ giọng nói với y. Lý Hiện đệ. mới rồi ngu huynh không biết ngươi là bạn hay thù, nên đắc tội, lúc chụp vào ngón chân ngươi ta đã xử ám kinh. Luôn kinh lực này sau 2 giờ sẽ phát tác. Ngươi không được dẫn kinh quá giải, mà phải đào một cái hố bùng, ngâm người vào đó, chỉ để lộ mũi miền ra để thở. Mỗi ngày ngâm 4 giờ, ngâm liên tiếp 7 ngày, thì sẽ không còn hậu quả. Lý Tây qua cả kinh lớn tiếng nói, Ta đã bị trúng ngưng quyết thần chảo của ngươi à? thì đệ không cần sợ hãi, cứ theo cách ấy mà quá giải, chắc chắn không việc gì đâu. Ngô Quỳnh lỗ mãn đắc tội, hiền đệ đừng trách. Lý Tây qua dễ quảng sợ trên mặt, lập tức mất đi, cười nói. Đây là tiếu đệ mình làm, mình chịu. Hôm nay mới biết ngoài trời, còn có trời, trên người lại có người. Rồi không người làm lễ, nhẹ nhàng bước đi. Liễu Đại Hồng nói. Trần Tống Đà Chú, Người đã thi triển ngưng quyết thần tráo vào người y à. Nghe nói người bị trúng thần tráo này, Sau ba ngày quyết dịch trong toàn thân sẽ từ từ ngưng chết, Đặt lại dư hộ không sao chữa được. Rốt lại có đúng như vậy không? Công phu này thật quá âm độc, Tiểu đệ dũng không dám khinh dị sử dụng. Chỉ là thấy y rõ công lợi hại, Lại nghe trộm được việc cơ mặt của chúng ta. Không biết y có mối khổ tâm như thế, Mới ám toán y. Đó không phải là hành vi Quang minh lỗi lạc. Nói ra rất xấu hổ. Nếu này là ưng khuyển của bọn Thác Đác hay bộ thù của cô Tâm Quế mà Trần Tổng Đại Chủ không chế phục y như thế, chuyện cơ mà của chúng ta sẽ bị tiết lộ gây ra quả lớn. Trần Tổng Đại Chủ trong một cái nhấc tay đã chế phục được địch nhân, khiến đối phương bị tổn thương mà không biết. Thật công như thế thật khiến người ta khâm phục. Trần Cận Nam lại ngõ lời xin lỗi Bạch Hàng Phong về cái chết của Bạch Hàng Tùng. Bạch Hàng Phong nói. Trần Tổng Đại Chủ, xin đừng nhắc tới chuyện ấy nữa. Tên huynh người đã chết thì không sống lại được. Vì hợp chủ cứu bà người bọn ngô sư thúc, tài hạ rất cảm kích. Mộc Kiếm Thanh lo lắng chuyện em gái thất tung, Nhưng không nghe quần hùng thiên địa hội nhắc tới, Cũng không tiện hỏi nhiều. Để khỏi bị hiểu lầm là có ý nghi ngờ đối phương, Lại uống thêm vài tuần rượu, Bọn Mộc Kiếm Thanh đứng lên cáo từ, chi Tiểu Bảo nói, Tiểu công gia, tốt nhất là các ngươi nên dọn nhà đi, Sớm muộn gì người thắt đác cũng sẽ mang quân tới quấy rạy các ngươi, Tuy các ngươi không sợ, Nhưng quân thác đá càng lúc càng nhiều. E nhất thời cũng không giết được nhiều đâu. Trẻ huynh đệ nói rất đúng. Đa tạ người quan tâm, bọn ta sẽ lập tức về nhà là được. Trần Tổng Đại Chủ, Diên Hưng Chủ, các dì bằng hữu. Non xanh không đổi, nước biết dẫn dài. Sau này sẽ có lúc gặp lại. Người của một dương phủ đi rồi. Trần Cận Nam nói. Tiểu Bảo đi theo vào. Ta. ta xem thử vài tháng nay ngươi đã luyện được công phu tới mức nào rồi." Di Tiểu Bảo, tim đập thình thịch, lập tức biến sắc, nói: "Dạ dạ." Y theo sư phụ bước vào một gian sương phòng phía đông, nói: "Chư phụ, hoàng đế sai con đi điều tra nơi ở của khách, đệ tử phải trở về hồi báo liền." Cái việc mà nơi hạ lạc của thích khách? Y vừa tới lúc tối, chuyện thích khách cung chỉ mới nghe qua. Duy Bảo bèn kể cho y nghe việc quần hào một dương phủ vào cung hành thích, định giáo quạ cho Ngô Tâm Quế. Trần Cận Nam thở vào một tiếng nói. Có chuyện như thế à? Y tuy trải nhiều sóng gió, nhưng nghe chuyện ấy cũng cảm thấy súng động nói. Các bạn hữu ở một dương phủ đảm khí thô hào lại dám cho người vào cung. Ta còn cho rằng ba người kia đi hành thích hoặc đến nên bị bắt, té ra là để đối phó với giả gian tạc Ngô Tâm Quế. Người cứu được ba người bọn ngô lập thân, lại trở vào cung, không sợ nguy hiểm sao? Vì tiểu bảo muốn ra vẻ anh hùng, tự nhiên không nói việc thả thích khách là tuân lệnh hoàng đế, trở về cung không có gì nguy hiểm, bèn khoát lát. Đệ tử đã kiếm được mấy con ma thấy mạng, đổ hết sự tình cho họ, xem ra trong ba khắc một giờ chưa chắc có ai nghi ngờ đệ tử. Sư phụ bảo con ở trong cung dò thám tin tức, nếu về việc cứu ba người trong một dương phủ mà không thể về cung được nữa, há lại không làm lỡ việc lớn của sư phụ sao? Đúng, chúng ta đã kích chứng lập thệ với một kiếm thành theo lẽ mà nói thì người của một dương phủ giống đó không nhiều, quyết không thể là đối thủ của thiên địa hội. Ta lập thệ với họ, một là để tránh chuyện tranh chấp ngôi chính thống giữa đường phái quế phái, làm tổn thương hoạt khí giữa hai nhà. Người thác đác chưa diệt, mà các hậu kỳ người hán chúng ta để tự tàn sát lẫn nhau, thì làm sao đại sự thành công được? Hai là, nếu có thể thu phục được một dương phủ về theo bản hội, thì cũng tăng cường được lực lượng của thiên địa hội chúng ta. Để ra họ dám dọc cung, gây náo loạn, là muốn đánh đổ ngô tạc, thật rất vô dụng. Nhưng chúng ta cũng phải cố sức, nếu không để họ tranh tiên, thì địa hội lại phải nghe lệnh một Dương Phủ, thì mọi người há không mất mặt sao. Dạ đúng rồi đó sư phụ, một Tiểu Công Gia có bản lĩnh gì đâu, chẳng qua chỉ là nhờ có người cha tốt. Nếu con đầu thai và bụng mẹ y thì cũng là một Tiểu Công Gia rồi. Bật đại anh hùng đại hậu kiệt như sư phụ, mà nếu phải nghe lệnh y thì quả thiệt là con phải tức giận mà chết đó nghe. Trần Cận Nam trong đời không biết đã nghe bao nhiêu lời cung kính tân bốc, nhưng mấy câu này do miệng một thằng nhỏ mười mấy tuổi nói ra, cảm thấy vô cùng chân thành đáng mừng, bất giác mỉm cười. Nhưng y không biết tính nết Di tiểu Bảo vốn mười phần khôn ngoan ranh mảnh, mà hai nơi kỷ diện và hoàng cung lại càng là chỗ hư nguyện nhất, gian trái nhất trên đời. Di Tử Bảo đắm mình vào hai nơi ấy thì về mặt khôn ngoan, giảo quyệt còn hơn xa người lớn bình thường. Trần Cận Nam trong thiên địa hội, hàng ngày thường tiếp xúc, đều là các hán tử hào kiệt, tin cậy lẫn nhau. Làm sao ngờ rằng, thằng đệ tử này lời nói không thật lòng. Trong 10 câu, e đã có tới 5-6 câu là không tin được. Y vỗ dỗ dài di tiểu bảo, mỉm cười nói. Trẻ con, thì biết gì? Sao người biết một tiểu công gia không có bản lĩnh? Y sai người vào hoàng cung hành thức, bỗng không đưa rất nhiều thủ hạ vào chỗ chết mà không làm tổn hại gì được Ngô Tam Khuế, đó chính là không có bản lĩnh. Còn có thể nó là ngu ngốc nữa kìa. Sao ngươi biết không làm tổn hại gì được Ngô Tam Khuế? Kế sách đó mà mọc tiểu công gia dùng rất là ngu. Y bảo những người vào cung hành thích mặc áo lót theo chữ Bình Tây Dương phủ, trên binh khí sử dụng đều khắc chữ Bình Tây Dương phủ hoặc Đại Minh Sơn Hải Quan Tổng binh phủ. Người thác đáp không phải là ngu, tự nhiên sẽ nghĩ nếu đúng là thủ hạ của Tam Khuế thì tại sao lại sử dụng binh khí khắc chữ vậy? Nói thế cũng không sai. Con Ngô Tâm Quế là Ngô Ứng Hùng cũng đang ở Bắc Kinh. Mang theo rất nhiều vàng bạc cho báo tiếng tống cho hoàng đế. Nếu Ngô Tâm Quế muốn hành thích hoàng đế thì cũng không phải vào lúc này. Mà nói lại Y hành thích hoàng đế làm gì? Chẳng qua là muốn giấy quân tạo phản lên Ngô Hoàng đế thôi. Y mà giấy quân, người thác đác sẽ lập tức bắt con Y giết đi. Tại sao Y lại bỗng không? Sai con Bắc Kinh đập mạng chi Ừ, không sai. Thật ra, Di tiểu Bảo tuy khôn ngoan... Nhưng đốt lại vẫn còn nhỏ tuổi, hiểu biết về quân quốc đại sự, nhân tình thế cố cũng rất có hạn. Những lý do này thì y không thể nghĩ ra được. Vừa khéo khang nghi lại đã nói với y, nên trước mặt sư phụ, bèn lấy đó để tỏ ra mình hiểu biết sự lý. Trần Cận Nam vừa nghe xong, cảm thấy gã cả đồ đệ này nhìn việc minh bạch. Trong thiên địa hội không ít các hảo thủ võ công cao cường, nhưng những người đầu óc rõ ràng như thế thì không có bao nhiêu. Lúc đầu ý cho rằng thằng nhỏ này làm hương chủ thanh mộc đường chỉ là để tránh chuyện xung đột trong thanh mộc đường. Đầu tiên cứ làm theo lời thề của mọi người, sau đó sẽ từ từ chọn người hiền tài khác thay. Di tiểu Bảo đã là đệ tử của mình, lúc ấy sai y thoái dị, nhưng lại cho người hiền là được. Bây giờ, nghe y nói mấy câu ấy, nghĩ thầm. Thằng nhỏ này có can đảm, có kiến thức. Bây giờ không phải kém, rèn luyện thêm vài năm nữa, Coi cho làm hương chủ thanh một đường, thật sự e cũng chưa chắc đã thu kém chính vị hương chủ kia. Tiêu bảo nè, người thác đác đã biết chưa? Bây giờ thì chưa rõ lắm, có điều dường như hoàng đế đang nghi ngờ. Sáng hôm nay y triệu tập các thị dệ bảo họ biểu diễn gia số võ công của thích khách. Có một thị dệ biểu diễn mấy chiêu, và người đều nhau nhau bàn tán. Đệ tử đứng bên cạnh nhìn thấy được hai chiêu. Lúc ấy, bèn lập tức biểu diễn hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Trần Cận Nam thở dài nói, Mộc Dương Phủ quả nhiên không có nhân tài. Đây rõ ràng là một Gia Quyền. Các thị dệ trong thanh cung có không ít hảo thủ lẽ nào lại không nhận ra được. Đệ tử từng thấy phong tế trung đại ca và quyền trinh đạo trưởng biểu diễn qua. Chắc các thị dệ thác đác cũng đều nhận ra. Giai người thác đác tìm kiếm bắt người vì thế mới rồi đã khuyên Mộc Tử Công Gia sớm dọn nhà để tránh đi. Rất đúng. Bây giờ cứ cứ dọc cung nghe ngóng. sang mai lại tới ta sẽ dạy võ công cho ngươi. Tiểu bảo nghe nói, sư phụ tạm thời không tra hỏi võ công của mình. Trong lòng cảm mừng, dội dàng làm lễ cáo từ, nghĩ thầm. Có việc phải ôm chân Phật, tối nay nhờ tiểu quận chúa đọc khẩu quyết trong bí kiếp giỏ công của sư phụ một lường. Hay dở gì cũng phải nhớ lấy người ít. Sáng mai sư phụ hỏi tới, ít nhiều cũng có cái mà giao hợp. Sư phụ chỉ có thể trách mình luyện giỏ không đúng, chứ không thể trách mình lưu biến, không dụng công. Ai bảo người không có thời giờ dạy mình thế, người có trách thì chỉ nên tự trách mình thôi. Vì Tiểu Bảo trở về cung tới Thượng Thư Phòng, Khang Nghi đang phê duyệt tấu chương. Vì nhìn thấy Y, lập tức buồn bút xuống hỏi. Giò xét được tin tức gì không Tiểu Bảo? quan thượng đoán việc như thân, nửa điểm không sai. Người đứng đầu bọn phản nghịch quả như là một Gia Dân Nam. Đúng vậy hả? Vậy thì tốt lắm. Xem gián giả đa lòng thì bây giờ Y vẫn chưa chịu tin. Ngươi giò xét được gì rồi? Ba thích cách bị bắt giống cứ nhất quyết tự xưng là họ thuộc của Ngô Tam Quế đa tổng quảng đánh họ chết đi sống lại, nhưng họ nói thế nào cũng không đổi lời. Đàn đồng võ công không kém, nhưng là một cả mảng phu. Nô tài cũng thánh chỉ của hoàng thượng, dùng mông hãng dược đánh ngã đám thị vệ canh gác, vừa khéo hoàng thái hậu sai 4 tên thái giám tới, nói chỉ muốn lập tức xử tử Thích Khách. Nô tài lớn mật bèn theo kế hoạch của hoàng thượng an bài, giết chết 4 thái giám ấy trước mặt Thích Khách, rồi đưa Thích Khách ra khỏi cung. Ba tên phản tặc ấy quả nhiên không ghi ngờ, mới rồi đã lồng tới báo, nói một thái giám thủ hạ của thái hậu cả Thích Khách đi Ta đang ngạc nhiên té ra là trònghi dở tròn hoàng thượng không được nói với thái hậu nghe. nếu không thì cái mạng của nô tài không có giữ được đâu Thá hậu đã chửi một lần nóiô tài chỉ tận chung với hoàng th mà không tận trung cho Thá hậu thật ra Th thái hậu và hoàng thưởng có gì phân biệt đâu mà nói lại trên trời không có hai mặt trời dân không có hai vua rốt lại chỉ có thánh chỉ của hoàng thượng mới đáng kể thái hậu không hỏi hoàng thượng lại hạ chỉ với chết thích cách vì mặt đạo lý cũng không hợp lắm hả Khang Nghi không đến sỉ gì tới lời khích bác của y, nói: "Ta sẽ không nói với Thái hậu đâu. Ba tên thích khách kia về sau thế nào? Ta đưa chúng ta khỏi cung, ba người họ tự xưng tên họ, té ra là tên Dao Đầu Sư Tử Ngô Lập Hưng, hai người trẻ thì một người tên Ngao Bưu, một người tên Đỗ Nhất Chu. Họ cảm ơn ta rối rít, cuối cùng bị nô tài lừa, dám ta tới gặp chủ nhân của họ. Quả nhiên không ra khỏi sự đoán định của quan thưởng, người đứng sau chủ sự là một người trẻ tuổi." Bọn phản tặc gọi y là tiểu công gia, tên họ thật là một Kiếm Thanh, là con trai của một Thiên Ba. Thủ hạ của y có một lão già giỏi công rất cao, tên là Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng, gì đó. Còn có Thánh Thủ Cư Sĩ Tô Cương, Nghị Hiệp Bạch Hàng Phong, Trong Bạch Thị Sông Hiệp, chia nhau trú ở hai chỗ tại Dương Liễu Hồ Đồng và Tây Khanh Tử Hồ Đồng. Ngươi đều gặp cả à? Đều gặp hết luôn, họ nói ba tính trong thiên hạ đều nói Hoàng Thượng tuy còn trẻ tuổi, nhưng vô cùng thánh minh là hoàng đế tốt hiếm có trong vài ngàn năm nay, họ cho dù mặt lớn bằng trời cũng không dám làm hại hoàng thượng. Đêm trước vào cung náo loạn hoàn toàn là muốn hãm hại Ngô Quế để trả thù cho một thiên ba. Mấy câu này dỗ mông ngựa không khỏi có chỗ quá đáng. Khang Hy đích thân coi chính sự chưa bao lâu, bách tính trong thiên hạ chưa có gì để ca ngợi công đức, nhân lực mặt ngàn vạn chuyện, chuyện nịnh không lực mặt. Khang nghe nói bất tính tán dương mình, là hoàng đế hiếm có trong dài ngàn năm nay, không kiềm được vui mừng, mỉm cười nói: "Ta cũng chưa có nhân chính làm ơn gì cho dân. Mấy chữ vô cùng thánh minh là gây ra phải không?" "Dạ không không, là chính miệng họ nói ra. Mọi người đều nói rằng à, thằng đại gian thần Ngáo Bái tàn hại lương dân, bá tính căm hận y tới tận sương tuyết, hoàng thượng vừa lên ngôi đã giết y. Đó là một việc cớ hay, họ kính trọng người là điếu sinh gì đó, ngư tháng gì đó. Nô tài cũng không hiểu lắm." Đoán là câu nói tốt, thấy rất dễ nghe. Khang Nhi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ngay, hô hô cười rộ nói. Tẻ ra là Nhiêu Thuấn Võ Thang, cái gì mà điểu sinh Nhiêu than ý nghĩ Di tiểu Bảo quyết không thể bị đặt ra được lời xưng tụng Nhiêu Thuấn Võ Thang, chắc không phải giả. Đầu ngờ các tiên sinh kể chuyện lúc kể anh liệt truyện, thì nói các bài tôi không ngừng ca ngợi chung nguyên chương là Nhiêu Thuấn Võ Thang. Di tiểu Bảo nghe đã thuộc lòng, Tuy không hiểu rõ ý tứ, nhưng biết điểu sinh ngư thang là câu nói tốt, chuyên dùng để dỗ mông ngựa hoàng đế. Chú Nguyên chương mỗi khi nghe thấy, đều là mặt rồng cả chui. Duy Tiểu Bảo lúc ấy đem câu ấy, dùng với Tiểu Hoàng đế. Quả nhiên thấy Khang Hy cũng mặt rồng cả vui cười rất sung sướng. Biết là đã dỗ mông ngựa đúng chỗ, bèn hỏi. Hoàng thượng rốt lại, điểu sinh ngư thang là gì vậy Hoàng thượng? Lại còn điểu sinh ngư thang nữa Thằng đại tớ nhà ngươi quả thật không có nửa điểm học vấn à. Nghiêu thuấn võ thang là bốn vị minh quân có đạo thời cổ. Đại thánh đại trí, có nhân đức ân Huệ với bá tính. À, thảo nào, bọn phản tạc ấy rốt lại cũng không phải là hoàn toàn không minh bạch xử lý. Tuy là thế, nhưng cũng không thể để chúng nó đào tẩu. Gọi Đa Long vào đây. Di tử bảo dân dạ, ra ngoài gọi tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long vào thượng thư phòng. Khang hy sai Đa Long. Bọn phản tạc quả như là người trong một Gia dân Nam. Người mang thì dạy lập tức đi bắt. Thì quý tử, bọn phản tạc có những tên nào? Đưa nói cho Đà Long nghe đi. Lúc ấy, Di tiểu Bảo bèn nói tên họ của Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng ra. Đa Long giật nảy mình nói. Té ra là thiết bối thương lông ngắm ngầm chủ sử. Bọn giặc này lai địch không nhỏ. Gã giao đầu sư tử ngô lập thân kia. Nô Tài cũng đã nghe qua tên đi. Nhưng không ngờ giống trong cùng một ngày một đêm mà vẫn không tra hỏi được lai đị Nếu nô tài thông minh hơn một chút, thấy Y không ngừng lắc đầu thì đã nghĩ ra rồi. Nếu không phải là thánh thượng sáng suốt, thì người trong thị dễ phòng được cho rằng chúng là người dân của tầm quế xài tới. Chỉ sợ bây giờ chúng đã bỏ chạy rồi, lần này chưa chắc đã bắt được Y. Nhưng đã biết được kẻ chủ xử, thì cho dù lần này không bắt được, cũng không sao. Chỉ là sợ chúng ta mờ mịch không biết gì, mắc lừa người ta mà vẫn không biết. Dạ dạ, bọn nô tài hồ đồ, may có chúa thượng anh Minh, nếu không thì không xong rồi. Rồi dập đầu lui ra, lập tức điểm người đi bắt. Khang Hy nói. Tiểu quý tử, ta tới cung từ Ninh Thỉnh An. Người đi cho ta. Dạ. Nghĩ tới chuyện phải gặp Thái Hậu, bất giác nơm nớp sợ sệt. Khang Hy nói. Người làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy? Ta dắt người tới gặp Thái Hậu. Chính là vì muốn giữ cái đầu cho người đó. Dạ, dạ. Trong giây lát tới cung Từ Ninh, Khang Hy thỉnh an Thái Hậu, bẩm báo về la lịch của thích khách, nói là mình sai Di Tiểu Bảo, cố ý thả thích khách ra. Cuối cùng đã biết rõ được chân tướng. Thái Hậu mỉm cười nói, Điểu Quế Tử, người thật có tài cán đó. Di Tiểu Bảo quỳ xuống, dập đầu nói, Đây là Hoàng thượng đoán việc như thần, tất cả đều đã định liệu trước rồi nô tài chẳng qua chỉ là dân lệnh Hoàng thượng làm việc mà thôi. Kiện nô tài làm, Từ đầu tới cuối toàn do Hoàng thượng sai bảo Còn chính nô tài thì không có chút chú ý nào Hừ. Người bướng bỉnh làm bừa Chẳng lẽ cũng là Hoàng thượng sai bảo sao Bọn nhỏ ra khỏi cung Nhất định đi chơi khắp nơi Có tới Thiên Kiều chơi không Có mua kẹo đường Hồ Lô không Di Tử Bảo nhớ tới việc nha dịch bắt những người bắn kẹo đường Hồ Lô Ở cầu Thiên Kiều Đoán nhất định là do Thái Hậu sai khiến Bà ta sợ người kia đem tin tức tới núi Ngũ Đài báo cho thủy Đống, liền bất kể xanh vàng đen trắng, sai bắt hết tất cả những người bắn kẹo đường Hồ Lô ở một giải thiên kiều, tự nhiên cũng bất kể xanh vàng đen trắng, giết chết tất cả. Nghĩ tới thủ đoạn tàn độc của bà ta, nhìn không được, rung lên cầm cập nói, dạ dạ. Thái hậu cười hỏi, <cười> Ta hỏi ngươi, Người có mua kẹo đường hồ lô không? Bẩm Thái Hậu, nô tài trên đường nghe người ta nói. Mấy hôm nay ở Thiên Kiều không yên ổn lắm. Phủ Củ Môn Đề Đốc sai người bắt hết những người bán kẹo đường hồ lô. Nói trong bọn họ có không ít người xấu. Vì thấy những người bán kẹo hồ lô hiện đều đã đổi nghề. Có người thì bán sương sâm có người thì bán qua có người bán táo chua, bán bánh cam. Những người này nô tài gặp rất nhiều. Có người rất quen mặt. Họ đều nói không bán kẹo đường hồ lô nữa. Còn có một người rất là buồn cười, nói là định lên núi ngủ đại, lục đại gì đó, bán bánh bao chay cho bọn quà thượng ăn. Thái hậu trừng mắt cả giận, tự nhiên hiểu ý Di Tiểu Bảo là muốn nói người đưa tin kia không hề bị bắt. Trở đi, đừng mong mà bắt được nữa. Lại lập tức cười nhạt nói, giỏi lắm, người giỏi lắm, rất có tài cán. Hoàng đế, ta muốn lấy y làm việc bên cạnh mình, người thấy sao? Sang Hy mấy hôm ấy sai Di Tiểu Bảo đi làm việc, thấy rất đắc lực, coi như tay trái tay phải. Lần này đích thân tới cung tử ninh là muốn giải thích với Thái Hậu Di Tiểu Bảo giết chết bốn tên thái giám được sai tới là dân lệnh của mình. Xin Thái Hậu đừng bắt tội Y. Đột nhiên nghe Thái Hậu đòi người, bất giác ngẫn ra. Y thờ mẹ rất có hiếu, tuy Thái Hậu không phải là mẹ ruột, Nhưng y đã được Thái Hậu chăm sóc đến lớn, quả thật không khác gì mẹ ruột. Không dám trái lời, liền mỉm cười nói. Tiểu quý tử, Thái Hậu đề bạc ngươi, còn chưa mau tạ ơn đi. Di tiểu bảo nghe Thái Hậu hỏi hoàng đế, lấy người, đã sợ tới mức hồn día bay hết, rồi ứng tiếng dạ dạ, rồi liên tiếp dập đầu nói. Đa tạ ơn điện của Thái Hậu, ta tạ ơn điện Hoàng thượng. Thế nào, ngươi chỉ muốn hầu hạ Hoàng thượng không muốn hầu hạ ta, có phải không? Hầu hạ Thái hậu hay hoàng thượng cũng như nhau, tài cũng đều hết lòng trung thành, hết sức làm việc. Vậy thì tốt. Chức sai sử ở Ngự Thiện phòng, ngươi cũng không cần làm nữa. Chỉ tới cung từ Ninh làm việc là được. Dạ, đa điện của Thái hậu. Khang Nghi thấy Thái hậu đòi lấy di tiểu bảo để hầu hạ, buồn rầu không vui, nói vài câu chuyện phiếm rồi cáo từ. Dì Tiểu Bảo theo y đi ra, Thái Hậu nói Tiểu Quế Tử, ngươi ở lại để người khác theo Hoàng Thượng về Ta có chuyện muốn giao cho ngươi làm đây Dì Tiểu Bảo nói dạ, rồi nhìn sửng theo bóng lưng Khang Hy đàn ra khỏi cung Từ Ninh, nghĩ thầm người mà đi rồi à, ta không biết Không biết từ nay về sao có còn gặp được ngươi nữa không Nhìn không được, muốn bật tiếng khóc lớn Hậu thông thả uống trà, mắt nhìn chằm chằm vào Di Bảo, khiến y trong lòng lạnh buốt, qua hồi lâu mới hỏi: "Người lên núi Ngũ Đài bán bánh bao chay kia, lúc nào sẽ trở về Bắc Kinh?" Nô tài không biết. "Lúc nào ngươi sẽ đi gặp y?" Nô tài đã hẹn với là 1 tháng sau sẽ gặp nhau, có điều không phải ở Thiên Kiều thôi. "Ở chỗ nào?" Y đến lúc ấy y sẽ tìm cách báo cho Nô tài. "Vậy thì ngươi ở trong cung từ Ninh" Chờ y đưa tin là được Hai tay khẽ vỗ một cái Bên trong có một cung nữ đi ra Cung nữ này khoảng 35-36 tuổi Thân thể rất mập Bước chân lại rất nhẹ nhàng Mặt tròn như dần trăng Mắt nhỏ miệng rộng Cười hì hì Không lưng thỉnh an Thái Hậu Thái Hậu nói Tiểu Thái Giám này Tên Tiểu Quế Tử Vừa to gan vừa bậy bạ Ta rất thích y Cung nữ kia cười khẽ nói. Dạ, dị tiểu quân đệ này quả nhiên rất khôn ngoan. Tiểu quân đệ, ta tên Liễu Yến, ngươi gọi ta bằng tỷ tỷ là được. Dị tiểu bảo nghĩ thầm. Ngươi là con heo mạng. Dạ, Liễu Yến tỷ tỷ tên của ghi thiệt là hay. Thân thể giống như cây dương liễu, bước đi nhẹ nhàng giống hệt như một con chim mén nhỏ. Trước mặt Thái hậu không có quân nữ, Thái giám nào dám nói nửa câu kinh bạc như vậy. Nhưng di tiểu bảo biết rõ là mình rủi ro. Những câu như thế nói ra cũng thế, không nói ra cũng thế. Nếu không nói cũng ổn. Liệu Yến cười hì hì nói. Tiểu Quỳnh Đệ, miệng ngươi nói rất ngọt ngào. Miệng y ngọt ngào, chân cũng mau lẹ. Liệu Yến, ngươi nói có cách nào cho y không chạy đông nhảy tay, chạy rối lên trong cung không? Thái hậu cứ giao y cho nô tài, để nô tài cai quản y là được. Thằng Tiểu Quỷ này lanh lẹ lắm, ngươi không quản được y đâu. Ta sai thủy đống tới gọi y, y qua ngôn xảo ngữ, dọa cho thằng tiểu quỷ nhỏ gan thủy đống ấy, phát sợ bỏ trốn. Ta lại sai bốn thái gián tới gọi y, y thông đồng với bọn thị dệ, giết chết cả bốn người. Ta lại sai bốn người nữa, không biết y dỡ trò gì mà giết chết được cả bốn người bọn đống kim khôi. Liệu Yến chặt chặt luôn miệng, cười nói, Ái cha tiểu quỳnh đệ! Thế thì ngươi bướng bệnh quá Không phải là đất khó đối phó à Thái hậu Xem ra chỉ có cách chặt hai chân y Để yên ngoan ngoãn nằm một chỗ Như vậy há không yên ổn thấy bệnh sao Hay... Ta xem ra cũng chỉ có cách ấy mà thôi Di tiểu bảo nhảy bật dậy Phóng thẳng ra cửa Chân trái y vừa bước ra khỏi cửa Chợt thấy sau gáy bị siết chặt Biếm tóc đã bị chụp cứng Kế đó đầu bị giật mạnh về phía sau một cái Thân hình không tự chủ được, lộn nhào một dòng, trước ngực đào buốt Một bàn chân đã đạp lên ngực y, chỉ thấy bàn chân ấy to to mập mập. Đi một chiếc hài theo qua, bằng đoạn màu đỏ, chính là bị Liễu Yến đạp lên. di Tiểu Bảo lúc ấy, nguy cấp, bật tiếng chửi. Mà bỏ cái chân thối thà của người ta. Liễu Yến hơi giận kình vào chân một cái. di Tiểu Bảo mười mấy cái xương sườn kêu lên răng rắc. Cả hơi thở cũng tắt nghẽn chỉ nghe Liệu Yến cười nói, Tiểu Quỳnh Đệ, hai chân ngươi chắc thơm lắm, ta đang muốn chặt đi để ngửi xem sao. Vì Tiểu Bảo nghĩ Thái Hậu căm hận mình thấu xương, đứt có thể chặt hai chân mình, rồi sai người kiên bi tới gặp người báo tin cho Thủy Đống. Còn có thể ngấm ngầm sai cao thủ, thêm người kia lên núi ngũ đài để giết chết Thủy Đống. Nhưng trên đời đã sớm không có người nào tên Thủy Đống. Trò lòe bịp đốt lại cũng sẽ bại lộ. Nhật lớn trước mắt, Là phải bảo toàn được hai cái chân, lúc này mà dọa dẫm cũng vô dụng, chỉ còn cách lấy lợi mà dụ, đèn lạnh lùng nói. Thái hậu, ngươi chặt hai chân ta cũng không hề gì, cho dù chặt đầu thì tiểu quế tử ta chẳng qua cũng chỉ ngắn bớt một đoạn, cũng không sao, nhưng đáng tiếc bộ tứ thập nhị chương kinh kia. <cười> Thái hậu vừa nghe năm chữ tứ thập nhị chương kinh, lập tức đứng lên hỏi, ngươi nói gì? Ta nói là bộ thứ tập nhị chân kinh kia không khỏi có chỗ đáng tiếc. Thái hậu nói với Liệu Yến, Tha y ra đi. Liệu Yến nhấp chân trái ra khỏi ngực Di Tiểu Bảo, đưa mũi chân xuống dưới người y, móc vào lưng y, hất lên một cái. tay trái dương ra, đã nắm vào gáy y, nhấc lên không, cựu quật mạnh xuống đất. Di Tiểu Bảo bị thị hất lên đập xuống, không có chút sức lực nào để kháng tự, giống hệt một đứa trẻ sơ sinh. Thái hậu hỏi, Chuyện tứ thập nhị chương kinh Là ngươi nghe ai nói Cho dù ngươi có chặt hai chân ta Thì ta cũng không nói Mọi người một phen vỗ tay rồi tan đi Ta không có chân không có đầu Ngươi cũng không có tứ thập nhị chương kinh Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn trả lời Thái Hậu đi Trả lời cũng chết Không trả lời cũng chết Tại sao phải trả lời Có hình phạt gì lớn hơn nữa ta không sợ Tiểu Quỳnh Đệ Ngón tay của ngươi vừa thon vừa dài Thật là dễ coi Nhiều lắm thì ngươi chặt hết ngón tay của ta có gì là lạ. Câu nói chưa dứt, ngón tay đã đào thấu ruột gan, a một tiếng sắc thanh, nguyên là bị ngón cái và ngón trỏ của Liễu Yến bóp mạnh vào ngón tay một cái, suýt nữa là bóp nát xương ngón tay. Nữ nhân mập mạp này, mặt mày tươi cười hòa nhã dễ gần mà hạ thủ tàn độc như thế, kinh lực trên ngón tay lại càng phần đáng sợ, vừa bóp một cái đã thấy như kiềm sắt. Di Tiểu Bảo bị nếm mùi đau khổ. Nước mắt trồng trồng la lên Thái hậu Người mau giết ta đi Mấy bộ tứ thập nhị chương kinh kia Cứ để như mèo ngửi cá tanh chỉ kêu ngào ngao Người nói thật Chuyện tứ thập nhị chương kinh đi Ta sẽ tha mạng cho người Ta không cần người tha mạng Kiện kinh thư ta đã nhất quyết Không nói ra Thái hậu hơi nhướng mày Đối với thằng quỷ nhỏ quật cường này Nhất thời cảm thấy vô kế khả thi Qua một lúc bèn thông thả nói Liễu Yến, nếu Y không nói, thì ngươi móc hai còn mắt của Y đi. Hay lắm, trước tiên ta cứ móc một mắt Y đã. Tiểu Quỳnh Đệ, mắt ngươi rất lanh lợi, vừa đen vừa tròn, đưa qua đưa lại. Nếu móc ra rồi, thì không còn đẹp nữa đâu. Nói xong đặt ngón cái tay phải lên mi mắt phải của Y, hơi dẫn kình ấn xuống. Chi Tiểu Bảo thấy trọng mắt đào bút, chỉ còn cách khuất phục kêu lên. Đầu hàng đầu hàn. Liệu Yến buông tay ra, cười khẽ nói. Thế mới là thằng nhỏ ngoan chứ. Ngươi cứ nói thật đi, Thái Hậu sẽ thưởng cho ngươi. Di Tử Bảo đưa tay quẹt nước mắt, chết chớp con mắt bị đau mấy cái. Lại nhắm mắt kia, nghiêng nghiêng đầu nhìn Liễu Yến một lúc, lắc đầu nói. Không đúng, không đúng. Không đúng cái gì, đừng giả dờ ngây ngô nữa. Câu Thái Hậu hỏi, ngươi mau trả lời thành thật đi. Con mắt này của ta bị ngươi bóp dở rồi, nhìn cái gì đều biến dạng hết. Ta nhìn tới ngươi thấy trên cổ mọc ra cái đầu heo nái kìa. Liệu Yến cũng không tức giận, cười hì hì nói. Thế thì càng dễ coi, đã móc luôn mắt trái của ngươi là xong. Di tiểu Bảo lùi lại một bước nói. Thôi đi, cảm ơn ngươi. Rồi nhắm mắt trái, quay quay qua Thái Hậu, lại lắc lắc đầu. Thái Hậu cả giận nghĩ thầm. Thằng tiểu quỷ này dùng một mắt nhìn Liễu Yến. Nói thấy trên cổ thị một ra một cái đầu heo nái Bây giờ lại nhìn mình như thế Y trong miệng không nói ra Nhưng trong lòng nhất định là đang chửi mình Nhất định là nói thấy trên cổ mình một ra một cái đầu xúc vật gì đó Liễu Yến, người móc luôn con mắt kia của Y đi Để Y khỏi nhìn đông ngó tay Không có mắt làm sao đi lấy tứ thập nhị chương kinh cho ngươi Người có bộ tứ thập nhị chương kinh nè Ở đâu Thủy đóng đưa cho ta Thì bảo ta cất cho kỹ, giấu ở một nơi thật là bí mật. Thì nói, thì quế tử huynh đệ, ở trong quần cung có rất nhiều người muốn hại ngươi, nếu tương lai ngươi bị ba dài hai ngắn cái gì đó. Hại mất hai mắt hai chân, thì cứ để cho bộ kinh thư này từ nay trở đi, không thấy mặt trời nữa là được. Người hại ngươi tuy mắt không bị mù, nhưng không thấy bộ kinh thư này cũng không khác gì người mù mắt. Cái đó gọi là mình làm mình chịu. Thái hậu, bộ kinh ấy là bì bọc lũ đỏ dìm trắng, Không biết ừ. có đúng không Thái Hậu Thái Hậu không tin Thủy Đống lại nói như thế Những bà ta sai Thủy Đống Giết chết kỳ chủ đạo Tương Hồng Kỳ Trong Tôn Nhân Phủ Lấy bộ tứ thập nhị chương kinh Trong Phủ Y thì đúng là chuyện có thật Hôm ấy lúc Thủy Đống về báo Bà ta đang sốt ruột Muốn giết chết vì Tiểu Bảo để diệt khẩu Không kịp hỏi tới bộ kinh Lúc này nghe Y nói thế Trong lòng vừa giận vừa mừng Giận là giận Thủy Đống Lại đưa kinh thư cho thằng tiểu quỷ này Mừng là gì rốt lại Cũng đã tìm ra nơi hạ lạc của bộ kinh Nói Nếu đã như thế thì liễu yến Ngươi cứ đi với thằng tiểu quỷ này Tới lấy kinh thư mang về cho ta Nếu không phải là kinh giả Chúng ta sẽ tha mạng cho y Trả y lại cho hoàng đế là được Chúng ta sẽ dĩ nhiễn không cho y đặt chân vào cung tường ninh nữa Để ta khỏi phải nhìn thấy thằng tiểu quỷ này lên cơn tức giận. Liệu Yến kéo tay phải chi Tiểu Bảo cười nói. Tiểu Quỳnh Đệ chúng ta đi thôi. Di Tiểu Bảo giật tay lại nói. Ta là đàn ông ngươi là nữ nhân. Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa. Liệu Yến chỉ khẽ nắm vào bàn tay y. Nào ngờ ngón tay của thị như có một sức dính rất mạnh. Dính chặt lấy bàn tay y. Giật cái ấy không dằn khỏi được tay thị. Liệu Yến cười nói. Ngươi là thấy giám Ông tính là đàn ông gì nữa? Cho dù có đúng là đàn ông thật thì thằng tiểu quỷ nhà ngươi mà làm con ta cũng còn quá nhỏ. Thiệt muốn làm mẹ ta? Ta cảm thấy ngươi cũng giống hệt như mẹ ta vậy á. Yến đâu biết Y Wan coi như thế là đang chửi mình. Vì một tiếng cười nói. Cô nương là hoàng oa quê nữ, ngươi đừng nói bậy. Rồi kéo tay y một cái, bước ra ngoài cửa. Ừ. Nà tới hành lang, Di tiểu Bảo trong lòng ý nghĩa rối bời, chỉ mong tìm ra cách nào để giảy khỏi tay thị. Thành truy thủ sắc bén giấu trong ống giày bên phải. Nếu đưa tay trái rút ra, tay vừa động là bị thị phát giác ngay. Nữ nhân này võ công cao cường, cho dù hai tay mình đều có binh khí sắc bén, cũng chưa chắc đã chống nổi thị ba chiêu hai thức. Trong lòng chửi thầm. Ở đâu đột nhiên chui ra con heo mập này không biết nữa. Tiền lão bản cái gì cũng tặng lại tặng một con heo mập. Mình đã cảm thấy không phải là điểm hay rồi. Lúc thấy hậu động thủ với lão rùa đen, nhất định thì còn chưa có ở cung từ linh. Nếu không Thị ra giúp một tay, con rùa đen lập tức tán mạng rồi. Thì nhất định chỉ mới tới cung hai hôm nay. Nếu không thì mấy hôm trước thấy hậu đã phái thì đã giết mình rồi. Không cần phải đích thân tìm tới động thủ. Nghĩ tới chuyện ấy, đột nhiên nảy ra một kế, dắt thì đi qua phía đông. Dòng qua thượng thư phòng cạnh cung Càng Thanh Kế sách trước mắt chỉ là tới xin Khang Hy cứu mạng Con heo mập này vào cung chưa lâu Chưa chắc đã biết đường lối cung điện trong cung Y chỉ mới bước về phía đông một bước Bước thứ hai còn chưa nhấc chân Sau gáy đã bị Liễu Yến túng chặt Thị hì hì cười một tiếng hỏi Hảo Quỳnh Đệ, ngươi đi đâu vậy? Tới phòng ta lấy kinh thư Vậy tại sao ngươi tới thượng thư phòng? Muốn nhờ quạng thượng cứu hả? Di tiểu bảo nhịn không được, hoát mồm ra chửi. Cứ nhận ra được đường lối trong cung ha? Chỗ khác thì không nhận ra được, chứ cung càng thanh, cung từ ninh và nơi ở của huynh đệ thì không làm đâu. Thủ kỳ kếp về bên phải một cái, khiến y chuối nhũi cười nói. Ngoan ngoãn mà đi, đừng dỡ trò nữa. Giọng nói của thị nhu hòa, nhưng cái kéo ấy lại rất mạnh. Di Tử Bảo xương cổ kêu lên thành tiếng... Đào tới mức kêu ầm lên... Còn cho rằng đã bị thị kéo gãy xương cổ... Phía trước có hai thái giám... Nghe tiếng... Quay đầu lại nhìn... Liệu Yến hại giọng nói... Thái hậu đã dặn rồi... Nếu ngươi định trốn hay lên tiếng kêu cứu... Thì ta lập tức giết chết ngươi... Di tiểu Bảo nghĩ thầm... Cho dù lớn tiếng kêu cứu... Làm kinh động hoàng đế... Khang hi cũng không thể làm trái lệnh mẹ... Hoàng đế tuy rất tốt với mình... Nhưng Quyết không thể về một thái giám nhỏ mà khiến mẫu thân tức giận. Tốt nhất là gặp được mấy tên thiệt vệ khiêu khích cho họ giết chết Liễu Yến. Đột nhiên thấy trên lưng đau buốt Đã bị thị dùng khỉu tay thúc mạnh một cái. Nghe thị nói. Định giỡn trò mai gì vậy? Di Tử Bảo không biết làm sao. Chỉ đành đi về phía phòng ở của mình. Trong lòng tính toán. Dạo tới phòng mình. Tuy có hai người giúp đỡ. Nhưng Phương Di tại quận chúa đang bị thương. Ba người bọn mình chống lại một người, vẫn không phải đánh nổi con heo nái này. Để thì phát hiện ra dấu vết của hai người thì lại chết quang thích hai mạng nữa. Tới ngoài cửa, y lấy chìa khóa mở cửa. Cố ý để chìa khóa và ống khóa chạm vào nhau len khen thành tiếng, cao giọng nói. Còn bụi <cười> xấu xa, quy hành hạ ta vậy. Rốt lại cũng có một ngày ta cho ngươi không được chết toàn thay. Ngươi cứ xem lại xem mình có chết được toàn thay không? Rồi hãy dây vào chuyện người khác. Duy Tự Bảo bình một tiếng, xô mạnh cánh cửa nói. Bộ kinh này có đưa cho Thái Hậu hay không thì ngươi cũng giết ta thôi. Ngươi tưởng ta là đầu óc quả bí hả? Muốn may mắn sống sót à? Thái Hậu đã nói là tha ngươi, thì có quá nữa sẽ tha mạng cho ngươi. Nhiều lắm cũng chỉ là móc hai mắt của ngươi, chặt hai chân của ngươi thôi. Ngươi cho rằng Thái Hậu đối xử với ngươi tốt lắm hả sao? Sau khi ngươi hạ chết ta nha, Thái Hậu cũng sẽ giết chết ngươi để bị khẩu. Câu nói này tự hồ đánh trốn vào tâm sự của Liệu Yến Thị hơi ngẩn ra, rồi lập tức dẫn lực xô mạnh vào lưng y một cái. Di tiểu Bảo đứng chân không dững, chuối vào trong phòng. Y ở ngoài cửa đã nói rất nhiều, đoán Phương Di và Mọc Kiếm Bình đã sớm nghe thấy. Biết người tới là địch nhân rất hung ác, đã rút vào trong giường, không dám thở mạnh. Liệu Yến cười nói, Ta không rảnh đâu mà đợi ngươi, mạo mạo ra đây. Lại xô mạnh vào lưng y một cái, Di tiểu Bảo loạn trọn một cái, chuối vài bước nhào lùng trong phòng. Liễu Yến bước vào theo, Di Tiểu Bảo liếc mắt một cái, thấy trước giường có hai đôi hài phụ nữ xếp đắt ngay ngắn. Lúc ấy trời đã tối, trong phòng không có đèn đuốc. Liễu Yến bước vào sau, chưa phát hiện ra ngay. Di Tiểu Bảo kêu thầm, không hay. Đôi thừa thế bước tới bên giường, đá hai đôi hài vào gầm giường, kế đó cũng chui luôn xuống gầm giường, nghĩ thầm lần này cũng sẽ dùng cách giết chết thủy đống mà giết chết con heo mập này. Nhưng vừa chui xuống gầm giường, chân phải đang định co lên, tay phải rút thanh chủy thủ ra, không ngờ gót chân phải đã bị chặt, đã bị Liễu Yến nắm trúng. Kế nghi thì quắc, đã như vậy. Ta lấy kinh thư, bộ kinh này cất dưới gầm giường. Được. Đoán y với gầm giường cũng không thể chạy đâu được, bèn thả gót chân y ra. Di tiểu bảo con người lại, cũng thành một đống, rút thanh thủ ra cả mớ tay Liễu Yến quát: "Lấy cái kia đây." À, có chuột." Ý cha, không xong rồi." À, tại sao lại cắn nát thư trang vậy? Ngươi dở trò ma trước mặt ta không có lợi gì đâu, trả mau cho ta." Rồi đưa tay khuồm một cái, mò vào khoảng không. Nguyên là Di Tiểu Bảo đã rút vào sát tường, Liễu Yến bò vào hai thước, thân hình đã chui vào dưới gầm giường, lại vươn tay ra quờ. Di Tiểu Bảo xoay người lại, im lặng chìa mối chuế thủ ra ngoài. Mũi đau vừa chạm vào mua bàn tay thị, Liệu Yến đã lập tức biết được, phản ứng vô cùng mau lẹ. Tay phải lật qua, quờ một cái, nắm vào cổ tay Di Tử Bảo, ngón tay xiết lại. Di tiểu Bảo kinh lực trên tay hoàn toàn mất hết, chỉ đành buông tay thả ngọn chuyển thủ xuống. Liệu Yến cười nói, Ngươi định giết ta hả? Ta móc một bát ngươi bây giờ. Tay phải nắm vào cổ hộng y, tay trái đã chọc tới mắt y, Di tiểu Bảo la lớn. Của năng đạo. Liệu Yến giật mình kêu lên. Cái gì? Đột nhiên, a lên một tiếng. Ngón tay bấu vào cổ hồng Di tiểu Bảo từ từ lỏng ra. Thân hình co giật mấy cái, nằm bẹt dưới đất. Di tiểu Bảo vừa mừng vừa sợ, vội vàng bò ra khỏi gầm giường. Chỉ thấy một kiếm bình nói. Ngươi, ngươi không bị thương chứ. Di tiểu Bảo dán mặn lên, thấy Phương Di ngồi trên giường. Hai tay đè chặt chui kiếm, không ngừng thở dốc. Thanh trường kiếm ấy xuyên qua chăn Cắm xuống dưới giường Đâm ngập tới cán Nguyên là nàng nghe thấy tình thế khẩn cấp của Di tiểu Bảo Từ trên giường Dùng kiếm đâm xuống Thanh trường kiếm xuyên qua chăn Và dán giường đâm thẳng vào bối tâm Liễu Yến Di tiểu Bảo đá và mong Liễu Yến một cái Thế thị không hề động đậy Vô cùng mừng rỡ nói Hảo hảo tỷ tỷ Thật nhờ ngươi cứu mạng ta Băng vào giỏ công của Liễu Yến Thì cho dù phương di đánh lén thị trong bóng tối cũng khó mà đắc thủ. Nhưng thì thấy chi tiểu bảo mở khóa vào phòng, hoàn toàn không ngờ trong phòng lại có người. Nhát kiếm này lại đâm qua lớp chăn trên giường. Trước đó không hề có chút dấu hiệu gì. Đến khi giật mình phát giác ra, thì thanh trường kiếm đã xuyên suốt tim. Cho dù là người có võ công cao gấp 10 lần, cũng không sao tránh được. Chỉ có điều nếu là bậc cao thủ chân chính, tự trọng thân phận, quyết sẽ không trưa vào gầm giường để bắt người như thị mà thôi. Như bảo sợ thị chưa chết hẳn, rút thanh kiếm lên, lại phóng qua lớp chăn đâm thêm hai nhát. Một kiếm bình nói, nữ nhân độc ác này là ai, thị hung dữ thật, nói muốn móc mắt Là thú hạ của con quỷ già Thái hậu, vết thương của ngươi có sao không? Cũng còn khá. Thật ra vừa rồi một nhát kiếm ấy sử dụng rất nhiều tinh lực, động tới vết thương, đào tới mức khiến nàng cơ hồ ngất đi mùa hôi lạnh chảy rồng rồng trên trán các bạn thân mến như vậy vi tiểu bão sẽ phải đối phó gì nữa mời quý thể và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91mH của đài tiếng nói Việt Nam bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại